các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vốn gia tộc tham gia không thể xuất hiện cùng tin tức về cô hơn nữa cô cũng muốn bảo vệ tốt mỏm mặt để tuổi thơ của thằng bé không bị quấy rầy bây giờ đối phương khiến cô tiến thoái lưỡng nan nếu bây giờ cô làm sáng tỏ sự việc như vậy sẽ khiến tham gia gặp phải những sự chú ý không đáng có ở lâu trong ngành giải trí này cô càng hiểu rõ hơn người tham gia đã có bao nhiêu khó khăn khi đồng ý cho cô tiếp tục tham gia đóng phim Không ai thích sự quan tâm như thế này Thời gian lâu dần Người thầm gia sẽ có rất nhiều ý kiến Nếu cô không làm rõ sự việc Thì cái danh tiểu tam này Cô không sao gỡ xuống được Cô rốt cuộc Đã đắc tội với ai vậy Nếu cô làm rõ sự việc Sau này vẫn tiếp tục đóng phim Nhất định vẫn xuất hiện trước cổng chúng Như vậy họ sẽ nhớ cô là con dâu của thầm gia Thầm gia cũng ảnh hưởng từ cô Mà bị soi mói Cô dám khẳng định Bà nội tính tình dù có tốt đến mấy Cũng sẽ có ý kiến Họ đồng ý cho cô đi đóng phim Nhưng nhất quyết không đồng ý Bị lôi lên những bản tin bắt quá nhiều lần Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của giả nhân nhân Thầm tay thừa vươn tay ôm cô vào lòng Cô không thấy được về mặt của anh Xin lỗi Lần này dù có làm sáng tỏ sự việc hay không Thì em vẫn phải chịu những lời mắng nhiếc Vô cớ của người khác già nhân nhân nghĩ không thông Cô rõ ràng không đắc tội với ai Cũng không làm việc xấu gì Sao lại có người không ưa cô đến như vậy Làm sáng tỏ sự việc đi Thầm tê thừa bỗng nhiên nói Anh không thích người khác mắng em Không thích người tam bôi nhỏ em Nhân nhân Em là vợ của anh Anh là chồng của em bất luận sau này có giải quyết thế nào Chỉ ít trong chuyện này Mối quan hệ của chúng ta không thể Để cho người khác có sự phòng đoán ác ý như vậy được Giàn nhân nhân ôm nói Được rồi, em xin lỗi Lại gây thêm phiền phức cho anh rồi Anh không thể em nói như vậy Cái gì mà thêm hay không thêm phiền phức cho anh Chuyện của em Cũng chính là chuyện của anh già nhân nhân Ôm chặt lấy lưng áo của anh cò cò vào ngực anh nói Lúc này có anh ở bên cạnh thật tốt Cảm ơn anh Tây thừa Những người có chút giao tình với già nhân nhân Đều biết Cô và Thầm Thế Thừa là vợ chồng chính thức của nhau. Trình mít điền trì hận không thể trừ thêm một tiếng. Nhiều lần nhịn không nổi, định lên quay bao giải thích thay cho cô, nhưng dưới tình huống này, cô cũng không biết thầm gia đang suy tính gì nữa, nên chỉ yên lặng chờ xem bước giải quyết tiếp theo của giả nhân nhân. Thầm Thế Thừa đi vào trong thư phòng, anh lần lượt gọi điện cho Tống Thần, Bùi Tung và Thù Nhiên. "Giúp tôi điều tra ra, người đã tung thông tin kia, bất luận phải dùng đến thủ đoạn gì. Ngoài ra lúc trước" Có người gửi một tin nhắn có nội dung ác ý đến số điện thoại riêng của tôi Mà số điện thoại này chỉ có mấy người các cậu biết Dù có thể không điều tra ra được người gửi tin nhắn này Vì người này dùng một cái riêng giá Nhưng các cậu hãy giúp tôi điều tra một chút Tôi nghi ngờ là những người bên cạnh chúng ta Điện thoại giờ là vật bắt ly thân với con người Sau khi ngắt điện thoại Tống thần nhớ lại chuyện tối hôm qua Lâm tức mặt đen như đít nổi Lô tự nhiên hỏi Tìm được rồi thì sao? Cậu định giải quyết thế nào? Tầm Tây Thơ cho bằng nói Như cuối tắc cố trước đây Đừng nói cho Nguyễn Tình biết Tiếp theo giải quyết thế nào tôi cũng không muốn để nhận nhận biết Được Lô đột nhiên không kiềm được Thắp một ngọn nến cho người tự tìm đường chết kia Có rất nhiều thủ đoạn trên thế giới này Không cần ở gần bên cạnh Cũng có thể trừng phạt được người khác Mà Tầm Tây Thơ rất quen thuộc với cách này Hay có thể nói rằng Những người trong giới bọn họ rất quen với cách này Tầm 8 giờ tối Trên mạng có không ít fan hâm mộ cô vị phú nhị đại kia Có người đang một trạng thái Bốn cười chết mất Sự bị đặt của tài khoản này là không đúng Người ta vốn không phải tiểu tam Mà chính là vợ hợp pháp đấy Vì chuyện dù không tổn thất gì Nhưng nhiều người lại không lường đến hậu quả sau đó Lúc cộng đồng mạng Còn đang lờ mới không biết thế nào Thì trì mít điền đăng một tin trên quay bo Đúng là nực cười Tôi và nhân nhân quen biết đã lâu Hai người bạn họ đã kết hôn rồi buổi hôn lễ hôm ấy tôi còn được mời đến làm phù dâu đấy, không biết người bị chuyện kia có tâm địa xấu xa đến mức nào, chỉ là trên mặt xã hội không giấu nổi điều gì thế này. trước khi đăng thông tin rỉ lên, không phải nên đi chứng thực một chút hay sao? nhận được sự đồng ý của giàn nhân nhân và thầm thề thừa, trên mít điền đang tiếp lên một bức ảnh. ngày kết hôn hôm ấy, lúc tuyên thệ trên lễ đường, khuôn mặt của giàn nhân nhân vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy vẻ yêu thương. cô chăm chú nhìn thầm thề thừa đứng ở trước mặt, hai người đều cười tươi vui vẻ đẩy hạnh phúc. Cũng không phải không có ai nghĩ tới, sẽ có cố truyền mình này, nhưng không ai tưởng tượng nổi lại có thể truyền mình một cách khủng khiếp như vậy. Vì bức ảnh đầu tiên, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net